Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có lẽ là bởi vì chuyện cậu nói cho tớ biết là do tớ cố tình gây sự hai người đều mới rời xa nhau như vậy để vì tớ Không có mà Sau khi cậu đá tớ đi hai cậu vẫn tiếp tục nửa năm nữa rồi sau đó ly hôn mà cũng không phải là do tạ kiệt đề xuất Thật sự nửa năm trước kia hai chúng tớ làm sao vậy Làm sao mà tớ biết được chứ Tớ hận cả đời này đều không muốn gặp lại cậu đó Nghe vậy thì Hà kinh im lặng lúc này dường như tiêu hoàn mới nhớ tới cái gì thì nghi ngoặc cất tiếng hỏi cậu vẫn đi khám bác sĩ lô sao bác sĩ lô ư anh ta chính là bác sĩ tâm lý của cậu nha anh ta là tớ giới thiệu cho cậu gặp đại khái là bắt đầu từ một năm trước mỗi một tuần lễ cậu đều đi một lần tớ nhớ cậu rụng tóc mất ngủ về mặt u ám tính tình cũng đặc biệt là táo bạo đi khám một thời gian thì con người và tâm trạng có chuyển biến tốt dù sao cho đến khi tớ và cậu tuyệt sao thì cậu vẫn tiếp tục gặp bác sĩ tâm lý Hà Kinh phát hiện có một chút xíu ấn tượng cũng không có. Hơn nữa nhà cô hoàn toàn không có dấu phết của bác sĩ tâm lý. Tiều Hoàn lời biếng đưa tay rồi khoác lên vai của Hà Kinh. Tớ cảm thấy anh ta có khả năng sẽ biết đến chuyện phát sinh giữa cậu và Tạ Kiệt. Bởi vì cậu nói rất nhiều với bác sĩ tâm lý. Nói không chừng ở phòng khám đều có ghi lại. Cậu có thể đi hỏi một chút xem sao. Tiều Hoàn dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm. Nhưng mà không, tôi khẳng định anh ta là biết chuyện. Vì sao... Cậu lại khẳng định như vậy chứ? Đó là trực giác mà. Cô đã nói xong đề tài này. Cầm hai chai bia cơ cơ trong không trung huyết vai và hạ kinh một cái. Chẳng phải còn có rượu sao? Chúng ta cùng mau uống cạn đi. Cảm ơn cậu đã đồng ý tha thứ cho tớ, Tiểu hoàn à. Không phải là tha thứ hay là không tha thứ. đều là chuyện đã trôi qua. Tớ tức giận, cậu ái nay Cũng chẳng thay đổi được cái gì cả. Chẳng qua hôm nay lúc nhìn thấy cậu, tớ phát hiện ra bản thân mình... Vẫn rất muốn làm bạn với cậu Cho nên chuyện đã qua thì hãy cho nó qua đi Ngày hôm sau khi tỉnh rượu Sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi và bề hoài Cồn chính là tiền vay nặng lái Nó có khả năng cung cấp cho bạn sự cam đàm và niềm vui Nhưng ngày hôm sau Tất cả tiêu cực đều kéo đến Chẳng hạn như choáng váng đầu óc Đau dạ dày sẽ tăng lên gấp đôi Hạ Kinh lúc về quên kéo rèm cửa rổ Ánh nắng rực rỡ buổi sáng Khiến cô bị phơi nắng đến tỉnh lại Cô nằm trên rừng lăn lộn, ép buộc gần một giờ, mới cô lấy dũng khí ngồi dậy. Không nghĩ đến động tác đơn giản này, lại làm cho cô suýt chút nữa thì nôn cả ra giuong Sau một ngày dài, cô hết đánh trống ngực khó thở. Mất cảm giác ngon miệng thì đến buổi chiều ta, khi ánh hoàng hôn tràn đầy vào phòng ngủ. Cuối cùng cô cũng đã lại có một chút cảm giác sống. Trong điện thoại có bài tin nhắn. Một cái là của lộ tiểu hoàn trước khi lên máy bay nhắn cho cô. Muốn cô bảo trọng thân thể. Ước hẹn cùng cô sau khi đương tác trở về Nhất định sẽ gặp lại Một cái là Hà Kỳ gửi tới Hỏi bây giờ cô đang ở nhà nào Là một chút triệu hoa quế gửi cho cô Còn năm tin nhắn còn lại Không phải là quà càng cáo Thì là của lời đào Người hay gửi tin nhắn dấu chấm Cũng có ở trong đó Hà Kỳ cảm thấy thật là bể oải Tạ Kiệt tự hồ hoàn toàn không thèm quan tâm tới sống chết của cô Kể cả cô là người nguyên thủy sống Ở thời kỳ hiện đại Thì anh ấy cũng không có bận tâm một chút nào cả Cô vào vò tóc, cuối cùng quyết định rời giường. Hạ Kinh đi siêu thị mua trứng, mua sữa, mua thêm vài thứ để làm phong phú tủ lạnh. Nghĩ nghĩ lại mua thêm vài bình thủy tinh nhỏ. Trước kia cô chỉ biết làm một chút thức ăn và việc nhà. Từ khi ở cùng Tạ Kiệt thì mới bắt đầu nâng cao tay nghề. Tạ Kiệt thích đồ ăn ngọt, cô học theo làm bánh nướng, bánh khúc, bánh ngọt tự chế. Hạ Kinh sau khi tỉnh rượu vẫn còn cảm giác say rõ ràng. Tim đập bôn trôn, cô cảm thấy ăn một chút gì đó có thể giảm bớt. Quả nhiên là đã già đi Lúc hơn 20 tuổi suốt ngày nhậu nhẹt đánh bài hát Karaoke Sau khi tinh triều vẫn tràn đầy sức sống Khắc hẳn hình ảnh chật vật như là bây giờ Hà Kinh than thờ quần tay áo Lúc đối mặt với một đống nguyên liệu nấu ăn Thì bỗng nhiên hoàng hốt Nên làm thế nào bây giờ Có lẽ là lâu lắm rồi cô không động tay Hà Kinh lao lực suy nghĩ một hồi lâu Cuối cùng cũng phải chấp nhận Chẳng lẽ là già đi Nên ngay cả trí nhớ cũng đã suy giảm như vậy hay sao Cô đành phải lấy điện thoại để cầm tay ra, lên mạng tìm tòi cách làm. Tách lòng trắng, bò lòng đỏ, đem lòng trắng trứng trộn với bơ, sữa đặc bò vào một chậu inox, thêm đường dâu tay, rồi sau đó dùng máy đánh trứng đánh bông lên. Hạ khinh đầu óc có một chút mơ hồ ấn tượng, vì thế bưu di động bắt đầu đánh trứng. Lào động chân tay dễ dàng làm cho người ta ngần người. Tay cô vội vàng, suy nghĩ lại từ từ bay đi đâu mất tối ngày hôm qua Tiểu Hoàn và cô đã nói chuyện thẳng thắn rõ ràng, nhưng bởi vì uống rượu say cả đêm, bây giờ cảnh tượng trong mơ và hiện tại đan sen vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc